Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên Diễn đọc Trà Mai Truyện được phát trên Trà Mai Youtube Chương 96 Chủ động gánh việc Dịp bên cẩm ra những người dưới ánh trang bỗng rung lên. Tẳng lẽ có người muốn đến bắt nàng sao? Anh nhìn chầm chầm cấy cây một đốt, phát hiện không có gì. Có lẽ chỉ là gió thổi liền quay trở lại. Trước mắt xuống hiện một người, người ta là gì? Không ngờ người đến là Diệp Linh Đoạn. Diệp Linh Cẩm ngậm miệng, kéo đến chuyện hôm qua nên có chút xấu hổ, đoạn nhi. Diệp Linh Đoạn không hề để ý đến nàng, thì mộng tảng đá bên cạnh ngồi xuống. Diệp Linh Cẩm cũng không so đo, trong mắt nàng thì Diệp Linh Đoạn chỉ là người như vậy. Ngồi xuống đi. Ừ, Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng. Cẩn thận thề phòng, nhớ đau, dịp lên đoạn lập tấn cho nàng mụn các bạc tai, thì nàng còn có thể trốn ngay được. Dịp lên đoạn không nói gì, chỉ ngồi nhìn trời. Dịp lên cẩm cũng ngẩng đầu nhìn anh trăng. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi dịp lên cẩm đến thế giới, hơi cùng một chỗ với dịp lên đoạn. Dịp tỷ đi tỷ bạch oạch, thân thể dịp lên cẩm trượt từ trên tảng đá, ngồi xuống trên mặt đất. Tự nhiên, Diệp Linh Đoạn lại gọi nàng là tỷ tỷ. Người làm gì vậy, đang ngồi yên lành như thế, mà lại có thể ngạ xuống dưới. Diệp Linh Đoạn tránh cứ nói. Diệp Linh Cẩm đứng lên, rồi ngồi xuống sông, nghĩ thầm. Vị cô nương này, không phải là ta không ngồi được, mà là do ngươi làm ta sợ. Diệp Linh Đoạn cũng không, trong cậy Diệp Linh Cẩm sẽ nói cái gì, ở dài nổi. Thận xin lỗi. Ngày hôm qua, ta không nên nói với ngươi như vậy. Ta cũng biết đây là dựng chó đánh mèo. Chỉ là, nhớ đến chuyện trong nhà, nhớ đến cha mẹ, thật sự là quá khó khăn. Trong lòng Diệp lên cảm cảm tháng. Trong qua, Diệp Linh Đoạn vẫn còn là một đứa trẻ, chưa lớn lên mà thôi. vốn dĩ, nàng cũng không dựng nàng ấy. Diệp gia xảy ra chuyện. Hiện tại, chỉ còn hai người chúng ta, mà ngươi lại như vậy. Ta sẽ cố gắng tìm ra tổ phạm báo thù cho Diệp Gia. Diệp Liên Cẩm thấy Diệp lên Đoạn nói đến chuyện đó, tài nắm thành quyền có chút trùng rẫy. Đoạn nhi đừng khóc. Diệp Liên Cẩm cầm lấy nắm tay của Diệp lên Đoạn, từ từ tách nó ra có chút đau lòng. Nàng biết Diệp lên Đoạn có bao nhiêu bất lợi trong lòng ít nhiều cũng có sự sợ hãi, lại chủ trọng gánh lấy trách nhiệm này. trải qua những chuyện như vậy từ 16 tuổi, Diệp Linh Đoạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Diệp Linh Đoạn lấy tay, ta xoa lên mát, điên cường nói. Ta không khóc, ta sẽ không khóc. Không phải là trước kia, ta là nhị tiểu thư Diệp Gia, luôn cả ngày tùy hứng, không viếng trời cao, đất dày là gì sao. Ta sẽ cho cha mẹ thấy, ta báo thù kẻ mà, đã giết những người vô tội ở Diệp Gia như thế nào. Nhìn Diệp Linh Đoạn. Bỗng nhiên, Diệp liên Cẩm cảm thấy mình cực kỳ ích kỷ, cực kỳ nhỏ bé hàng mọn căn bản không có tư cách để Diệp liên Đoạn gọi một tiếng tỷ tỷ. Chương 97 Quá ích kỷ Ông tồi hiện tại có bùi đại ca. Lúc ấy hắn cứu ta, bây giờ đã đối xử với ta rất tốt. Một mực giúp ta đi tìm mênh mối ấy lại công đạo cho dịp gia, Diệp linh đoạn lao nước mắt nói. Dưới ánh trăng, thơ mặt ngây thơ này trở nên đặng biệt mỹ lại. Nhìn giống vẻ dịp linh đoạn khi nói về bùa lâu tuấn, Diệp lâm cẩm cảm thấy được, Diệp linh đoạn đã nảy sinh tình cảm với bùa lâu tuấn. Nếu lúc trước, người hắn cố làm mình, đối phương toàn thân áo trắng, cứ chỉ không tầm thường, một mình đảm đương mọi việc, chăm sóc người khác lại tinh tế chu đáo. Thì chính mình cũng sẽ thích hắn thôi. Tóm lại, nàng hy vọng Diệp Linh Đoạn sẽ hạnh phúc. Đoạn nhi, bùi, người tốt. Hy vọng hắn có thể chăm sóc cho người thật tốt. Diệp Linh Đoạn nhìn Diệp Linh Cẩm, cười cười nói. Tỷ tỷ, rốt cuộc người thận sự ngốc hay là giãn ngốc? Đương nhiên là giãn ngốc, trong lòng Diệp Linh Cẩm nói. Thật ra, ta và, ừm, um, lưỡng tình tung diệt. Diệp Linh Đoạn đỏ mặt ấp úng nói. Trong lòng, Diệp Linh Cẩm quả nhiên đã đoán đúng. Nhưng mà, trước khi chuyện này kết thúc, ta sẽ không tính toán chuyện hôn sự. Nhìn giống vẻ Diệp Linh Đoạn còn chúng trẻ con như vậy, đều mỗi Diệp Linh Cẩm có chống e ẩm. Diệp Linh Đoạn đã đặt hết mọi chuyện lên bản thân mình rồi. Ôi, người nói xem, trường sinh dẫn rốt cuộc là cái quá gì mà, ai chết nhiều người như vậy. Diệp Linh Đoàn và Diệp Linh Cẩm cùng ngồi trên tảng đá nhìn lên trời. Diệp Linh Cẩm không nói gì, bởi vì đang nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diệp Linh Đoàn. Không muốn để nước mắt chảy xuống, lại nhớ đến người đàn ông và đứa trẻ ngã xuống bên cạnh chân nàng ở Liễu Thành. Nhớ đến cái đêm Diệp Gia bị huyết ung tẩy máu chảy thành sông, chúng mình trong cái vòng nhỏ hẹp, không quan tâm đến những chuyện đã qua. Tự cho rằng là mình có thể vui vẻ. Khi còn tiếp tục được sống, có phải nàng thật sự sân hận kịch không, quá tồi tệ rồi không? Có một số việc cho dù ngươi có ông muốn liên quan, nhưng cũng là trách nhiệm mà ngươi không thể bỏ xuống được. Trong ta dịu điên cẩm, băng lên lời mà nha nhiễm y nói, trốn không thoát đâu. Dường như dù nàng có cố gắng chạy trốn đến đâu thì cũng không thể thoát được. Đúng, đàn nàng xuyên qua đến đây, Diệp gia Liệu thành, thậm chí thế giới này, đều không có một chút quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ muốn mình có thể sống thật tốt mà thôi. Wow, không phải là trồn ngốc kia sao. Ba người nha nhiễm y đã trở lại. Lúc này, dịp liên cẩm mới lấy lại tinh thần. Lại thấy dịp linh đoạn đã đi lúc nào mà nàng cũng không hay biết. Ánh trăng, dịp liên cẩm chỉ lên trời. Địch tinh đi đến bên người nàng ngồi xuống. Đồng thời nhìn lên trời, sao đó nói, ánh trăng. Trường 98 Kế nữ trưởng thành Muốn, thần thú. Diệp lên cẩm nhìn địch tinh. Địch tinh đã sống không so đo với nàng là thần thú hay trinh tình thánh thủ. a ha, ha ngốc tử, cái này ta không lấy trộm được đâu. Diệp liên cẩm nháy giọng địch tinh nói, Lão tử, Đỉnh đỉnh đại danh, trước tinh thần thú, thứ gì không trộm được? Thật không? Hoàng Hoáng Chi lạnh lùng phun ra hai chữ. Địch tinh nhìn Hoàng Hoáng Chi cười. Ha ha ha, ta đã hoàng lương lâu rồi. Lại qua nhìn Diệp Liên Cẩm nói. Mẹ cái ngươi, không phải sân lợi hay sao? Ngươi cầu hắn đi. Quay lại nhìn qua nhiệm y, Diệp Liên Cẩm vẫn cảm thấy rất không được thoải mái còng tay của nàng cứ như vậy mà đưa cho một cô nương khác rồi. đó là nhìn sáng mặn ba người có chút u sầu. diệp liên cẩm đoán có lẽ là không có chúng mình mối nào. nàng cũng có chúng u sầu theo. thật ra thì sớm ngày tìm ra chân tốt cũng tốt. biết ra là đoạn nhi có thể là chồng. cẩm nhi phải về đi ngủ thôi. nha nhẫn y đi tới trước mặt diệp liên cẩm nói. Ừ, mẹ kế, tự ta có thể trở về phòng. Dịp liên cẩm đứng lên nghiêm túc nói. Nhân nhẫm y nhìn nàng cười cười nói. Tốt, nụ cười ta so với gió đêm đầu mùa hè, có ba phần ôn du. Dịp liên cẩm có chút ngây ngạc. Nhân nhẫm y cư nhiên đồng ý để cho nàng một mình trở về phòng như vậy. Đường trước không phải là bị hắn dẫn trở về sao. Nàng xoay người rời đi. Chết chở. Nhan Huynh, cái nữ người đã trưởng thành. Nha Nhĩ Y khép miệng công lên không nói gì, còn nhìn rất tốt. Hoàng Hoán Chi nhìn hắn một chút nói: Vân Huynh lúc nào đã quan tâm tới người khác rồi. Nha Nhĩ Y nhíu mày nhìn Hoàng Hoán Chi. Đi thôi hai vị, đi uống ly trà. Hoàng Hoán Chi rời đi. Nha Nhĩ Y và địch tình đi theo sau. Lại nói Diệp Liên Cẩm rời đi cũng không trở về phòng. Cái độ không nóng không lạnh của anh dân nhiệm y làm cho nàng cảm thấy khó chịu, không khỏi phiền não. Thức giận cho nên nàng đi khắp nơi thăm nghĩ muốn hóng gió một chút để phán tiếng khó chịu trong lòng. Vô tình, dịp lên cẩm đi tới cửa. Ở nhà này và bên ngoài có một cửa riêng. Bùi Lâu Tuấn đưa bọn họ an bài ở chỗ này cũng là vì để cho bọn họ dễ dàng đi lại, không bị cò bỏ. Có lẽ là tức giận sông lên Hảo, nên nhịp lên cẩm không chút suy nghĩ, liền bước chân ra khỏi cửa. Bùi Gia nằm cách mộn con phố phồn hoa nhất của Đăng Thành, như vậy vừa bảo đảm cho việc đi lại, vừa bảo đảm được an tĩnh. Từ cửa đi ra ngoài, nhịp lên cẩm đi đến con hẻm nhỏ, ra khỏi con hẻm nhỏ Bùi Gia à đến đường cái. Cô nương, ta thấy người ấn đường màu đen, đã phải có kiếp nạn gần đây thôi. Thông bằng để cho ta xem cho cô một quẻ. Trường 99 Đại tiên tam bối. Diệp Linh Cẩm dừng bước nhìn sang, chỉ thấy một nam nhân có hai nhúm râu nhỏ đang cười với nàng. Tâm tình Diệp Linh Cẩm hiện rất không tốt, vì vậy nàng cười xấu xa mà bước thẳng đến ngồi đối diện với tiểu hồ tử. Đại tiên khỏe. Rất tốt, rất tốt. Tiểu hồ tử thấy cô nương này có hắn như thần tiên, thì hết sức hài lòng, tiền làm ra dáng vẻ tiên nhân. Diệp Linh Cẩm chỉ vào cầm hỏi. Đại tiên, bầu trời này người ở trong cung nào? Hả? Tiểu hồ tử sửng sờ đáp lại. thiên cơ không thể tiết lộ được. Diệp Linh Cẩm làm bộ hiệp ý gật gật đầu. Tiểu hồ tử hài lòng, về râu mép của mình. Nhưng vẻ mặt Diệp Linh Cẩm thần bí, nhìn tiểu hồ tử, rồi ngoát ngoát ngón tay. Hả? Tiểu hồ tử đến gần. Đại tiên à, nguyên hình của ngươi là gì? Diệp Linh Cẩm lấy tay bị miệng lại. A, vẻ mặt Diệp Linh Cẩm như hiểu ra. Ngươi không nói, ta biết. Bầu trời này, mỗi thần tiên đều kể ngựa, thấy thượng lão quân cởi bò. Có mộng vòng thép, bộ khí gì cũng có thể thu. Văn bồ tán cưỡi sư tử xanh, phố hiền bồ tát cử phôi trắng, nâng thỉ tiên tôm cử sư tử chiếc đầu, cũng rất là hại. Còn có địa tạng vương đế thích, cái gì cũng có thể nghe được. a tiểu hồ tử gần đầu một cái, tiếp tục dũa cái đầu. Chờ cả nửa ngày, nhưng không nghe được đoạn cái tiếp, tiểu hồ tử ngẩn đầu. Tại sao không nói nữa? Muốn nghe? Tiểu hồ tử gần đầu một cái. Đưa đầu qua đây. Tiểu hồ tử ngoan ngoãn đưa đầu qua. Ây ui, trên đầu mụn hỏi đau trớn, hát lập tức rụt ra về. Dịp lên cặm nóng tóc của hắn, kéo hắn đi qua, tiếp tục gõ. Đại gia người, để cho người làm thần tiên hả? Khi dễ bà cô ngốc phải không? Dễ gạn phải không? Có tin hay không? Đáo nương đem tiểu hồ tử người tóm lấy. Tiểu hồ tử xin tha. Đừng đừng đừng. Bà cô, ta sai rồi, ta sai rồi. Diệp Liên Cẩm buông tay, hoành rước ngực nói. Người biến sai rồi hả? Ta sai, ta không nên ở đây lừa gạt bà cô, lừa gạt trên đầu người trong nghề. Diệp Liên Cẩm hà lòng gật đầu một cái. Nàng đã nhiều năm, không có thông minh như vậy rồi. Thì ra, cảm giác thông minh, thận đặn bị sảng khoái. Về sao, không bao giờ gạt người nữa, bà cô tha cho ta đi. Thật ra thì, dịp lên cẩm cũng nhìn ra đối phương là một người yếu ớt mới dám khi dễ. Nếu là đụng phải người đàn ông và vợ, mạnh mẽ, cấm đã coi giò chảy mất rồi. Ai nói, nơi sau này không được gạt người hả? Chương 100 Cùng một người Dịp lên cẩm không phát hiện, mình thật ra cũng rất tốt ta. Ai? Tiểu hồ tử ngẩng đầu lên, lừa gạt, tiếp tục lừa gạt cho ta, lên trên đường cái lừa gạt cho ta. Nói xong, dịp lên cẩm quay đầu đi, dưới ánh trăng, bóng lừng hơn sức tự nhiên. Sau khi trêu trọng tiểu hồ tử xem bối xong, dịp lên cẩm thấy trong lòng tốt hơn nhiều. Tiền vui vẻ cho mình trên sự đau khổ của người khác, những lời này vẫn còn tác dụng. Dịp lên cẩm, hồng tiếp tục đi trên đường cái mà đi vòng qua bên mõm con sông. Nếu là những con sông khác, ở khắp nơi đều là thiện hoa. con sông này có lẽ là ở gần gia đình giàu có, thích yên lặng, mới không có bị lây nhiễm ồn ào. Diệp Linh cẩm ngồi ở bờ sông, một tay chấm cằm nhìn về phía đối diện con sông ngẩn người. Sau lưng chợ có người đi đường, đi ngang qua. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào mặt hồ. Đó đêm thổi tới. Mặt hồ nổi lên con sóng, ánh trăng dần dần lan ra, nhậm thấm khắp nơi, nhớ vào trong tim Diệp Linh Cẩm. Chó thổi bay bay chiến vái xanh mặn trên người nàng. Nàng nhớ lại rất nhiều sự việc, suy nghĩ rất nhiều, cũng từ chối rất nhiều. Là nàng, nghe sau lưng có tiếng động, Diệp Linh Cẩm không suy nghĩ nữa, bắt đầu lại nhìn, nhưng bị người ta gõ mạnh một cái, trước mắt trở nên mờ mờ, cuối cùng mất đi ý thức. Tiểu viện bùi gia đang mụn căn phòng. Địch tinh nhạm chán, cầm thanh sáng khiêu ngọn đèn nói. Bùi lâu tứng nói, luôn cố dịp lên đoạn ra, ngoài trừ một vài sát thủ, thì không gặp phải kẻ đáng nghi nào, nhưng mà lại vô tình trúng đọc. Chà chà, địch tinh sờ sờ lên càm nói, vô tình trúng đọc, cái này ta cũng có kinh nghiệm. Giấc lời, nhìn ngang nhiễm y một chút. Nhưng những y nhìn địch tinh cười cười thân thiện nói, địch huynh cầm muốn thử một chút hay không? Có lẽ trong đó có người là cao thủ dùng độc, hoàng khoáng chi tịnh táo phân tích, vùi lâu tướng võ công rất cao, có thể trong lúc hắn vô tình bị hạ độc, đối phương bất kể là võ công hay công phu dụng độc đều không tóc. Đây cũng là một manh mối, trong võ lâm hiện nay có thể làm được thế không nhiều lắm định tình nói đúng vậy. Hoàng Hoán Chi gật đầu một cái, nhìn nhang nhịp Y. Cái này không phải nói nhăng hoành. nhang Nhẫn Y cầm lấy bình trà rót cho mình một ly, nhẹ nhàng hớp một cái nói: dĩ nhiên. Mọi người trầm mặc một hồi. Ai? cá người nói nếu như hai chuyện này có liên quan, người này nếu biết dùng đọc, và người mấy năm trước ở Liễu Thành trái lại phương thuốc luyện đan. Sẽ là cùng một người không? Hoàng Quán Chi trầm ngâm. Điều này có thể có khả năng. Phía sau vụ án điệm gia dường như có một thế lực rất lớn. Chỉ sợ quăng quên nhân được vụ án khó giải quyết. Nhân những y nhìn hơi có chút hả hay.